An Khoa mến chào quý các thính giả. Chúng ta đang cùng trở lại với nhau bằng audio voice của An Khoa và với thể loại đam mỹ. Chúng ta cùng nhau thưởng thức tiếp tục. Bên Top Mai không phải hải đường hồng từ tác giả Thủy Như Thiên Nghi. Xin được trân trọng giới thiệu chương 24 và An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi. Lão cát đậu xe ở chỗ cũ, Trịnh Phượng Đài mang Thương Tế Nhụy vào hậu đài qua ngõ tối. Thương Tế Nhụy cười nói: "Em vào hậu đài chưa bao giờ đi đường này, ngài còn quen thuộc hơn cả em rồi đấy." Hai người mới đi tới cửa liền nghe thấy bên trong phòng hóa trang người lớn kêu rồi trẻ con khóc, các cô gái đang cãi vã ầm ĩ, nhất định là lại đánh nhau vì ba cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Thư Tế Nhụy á dường như đã quen, cũng không thấy y cuống cuồng, thở dài, nói: "Nhị gia, bên trong đang loạn lắm, ngài định thế nào?" Trình Phượng Đài, thích nhất á xem náo nhiệt, cười nói: "Tôi đợi em hát xong buổi diễn á thì đưa em về nhà." Thư Tế Nhụy á thích á là chính vì nghe được câu nói hắn nói như vậy, vừa nghe nói vậy á liền cười. Ngài với thân phận này, ngồi đợi không có hậu đài của em sao?" Trình Phượng Đài nói, "Không ngồi không, đợi khi nào hí mở màn, tôi liền đến chỗ ngồi của khách xem. Vì ông chủ thương, tôi đặt cả một phòng bao ở Thanh Phong đó chứ. Trước khi hí mở màn, ông chủ thương hãy thu lu tôi một hồi được không?" Thường Tế Nhụy cười gật gật đầu, chậm rãi đẩy cửa ra, cái thái độ nhẹ nhàng rồi hỏi: Làm sao rồi? Các ngươi lại đang ồn ào cái gì thế? Trình Phượng Đài cũng tiến vào theo. Tùng Thế Nhụy sau khi cầm quyền liền định ra một quy củ, đó chính là trước khi hí mở màn phải tới sớm hơn y. Lúc này người kéo cầm, người chỉnh lý phục trang toàn bộ người của thủy văn lâu á, đều có mặt đầy đủ ở trong phòng hóa trang, mắt to, trừng mắt nhỏ. Trình Phượng Đài có một đợt thường á không có việc gì cũng vào hậu đài ngồi cùng với Thường Tử Nhụy nói chuyện phiếm. Người của thủy văn lâu á đều biết hết hắn à. Thấy hắn cũng không ai có cái gì câu nệ hoặc là giảm bớt. Hơn nữa mấy mu đàn bà ranh đá đều không biết xấu hổ, ngay trước người ngoài chỉ càng thêm hăng hái đẩy một cô gái đang khóc hu hu về phía trước, nói ngài tự mình hỏi nó. Thường Tử Nhụy cúi đầu xuống Rất tù tốn hỏi, "Nhi Nguyệt, ngươi nói xem nào, sao thế?" Nhi Nguyệt khác tiểu đáng này Ngụy Danh nhị Nguyệt Không là thương tế nhụy sau khi tới kinh thì tự tay mua lại bởi vì lúc mua cô bé chính là vào tháng 2 liền thuận mồm đặt cái tên như kỹ nữ vậy đó mấy sư đệ sư muội mua cùng năm với bé theo tư tự cũng là Tam Nguyệt Không, rồi Ngũ Nguyệt Không, Lục Nguyệt Không, Thất Nguyệt Không, Tịch Nguyệt Không Một lần thuận mồm li liền thuận đến cùng, Thường Thế Nhụy không bao giờ tốn nhiều tâm tư vào những chuyện nhỏ nhặt này. Trên phượng đài ngồi xuống, dắt chân chữ ngủ, trên ghế salon có một quyển báo hậu đại, đương nhiên là không ai cần đọc báo, chỉ vì cái tờ tuần báo này thường xuyên in những sự tích thú vị về Thường Thế Nhụy. Thường Thế Nhụy mỗi kỳ đều mua, sau đó bảo người đọc cho y nghe trình Phượng Đài vũ báo ra liền thấy nhìn kia một thiên truyện ký lấy viên lấy chàng thương làm chủ đề vừa học báo và vừa dự thính nhân vật trong bài báo xử lý nội dung. Nhị Nguyệt Không khóc thành như vậy, kết quả cũng không có sai lầm gì lớn, đều là quy củ cũ củ của ký ban bọn họ người hắc đáng không được động đến bút đỏ động vào chính là bất kính đối với tổ sư gia phải bị đánh Nhi Nguyệt Hồng hôm nay lần đầu cất giọng liền nhận được sự khen ngợi của cả sảnh đường và cho đến sau khi xuống sân khấu còn rất kích động, một sư đệ đang soi gương học vẽ mặt hoa ngoắc lại kêu cô bé qua hỗ trợ một chút. Hai người cứ cười cười nói nói cái gì đó. Nhi Nguyệt Hồng nhất thời bất cẩn cầm bút đỏ không khéo bị mấy mẫu đàn bà chưa ngoa nhìn thấy liền kêu đánh kêu giết ồn ào lại có mấy mù đàn bà càng chu hoa hơn, gì muốn gây hấn à, cứng rắn không cho đánh, hai phe ồn ào muốn lật tung cả thủy vân lâu. Trên phượng đài, Nga liền biết ngoại trừ tranh chấp giữa các phe phái, Nhị Nguyệt Hồng, Tân Tú thử giọng, sợ rằng còn khiến cho đám đàn bà và đồng nghiệp ghen tị. Lực cả hở báo nhìn nhìn Nhi Nguyệt Hồng, cô nương đáng thương nhìn vóc dáng mới 12, 13 tuổi, lớp trang điểm còn chưa xóa bỏ nữa, trên mặt khóc một vệt đỏ, một vệt trắng, cô bé còn nhỏ như vậy phải kiếm sống ở trong một gánh hát tà tính như thế này cũng không dễ dàng gì. Một nữ đào hát tên là Nguyên Lang là thủ lĩnh phe gay gồ, giọng the thé nói: Bán chủ, giấy đáng không được phép động vào cái bút đỏ, là quy củ tổ sư gia đình ra, làm theo quy củ tại sao lại không đúng? Thế mà lại có người ngăn, đây không phải là cô ấy muốn phá vỡ quy củ sao? Vừa nói, vừa xô xô đẩy đẩy như người không. Người không cũng đứng không vững nổi nữa. Lúc này một đứa bé trai nhỏ hơn tiến lên ngăn cản người đàn bà đó ra, kéo người vượt không đến đứng một bên, ánh mắt bén nhọn quét nhìn xung quanh. Thương Thế Nhụy nói: "Tịch Nguyệt, ngươi sao nữa?" Tịch Nguyệt khòng ạ, quỳ xuống trước mặt Thương Thế Nhụy nói: "Sư tỷ ý không động vào bút đỏ, chỉ ấy là cầm tay em vẽ mà." Nguyên Lan kêu to, nói bậy: "Tao chính mắt thấy nó cầm mà." Tịch Nguyệt khòng còn cố giải: "Không có, chính là cầm tay tôi vẽ." Nguyên Lan chỉ vào những người khác: "Mày muốn giúp nó thì chối bỏ trách nhiệm, không có cửa đâu, cũng không chỉ một mình tao nhìn thấy, bọn họ đều nhìn thấy mà." người dẫn đầu phái che chở những người hồng kia tên là Thập Cửu, nhìn Nguyên Lang cười lạnh nói: "Nhưng mà tao cũng nhìn thấy Di Nguyệt cầm tay Tịch Nguyệt vẽ, cũng không chỉ một mình tao nhìn thấy thế nhé. Các ngươi nó có đúng hay không hả?" Sau lưng cô, tự nhiên có nhiều người lên tiếng đáp lại làm chứng. Nguyên Lang cùng với Thập Cửu cứ như vậy mỗi người một tiếng thành ra cãi nhau, dĩ nhiên là các cô cãi nhau không ra kết quả, Nguyên Lan nóng nảy kéo nhiều nguyệt hồng cho tát mấy cái, nhiều người không khóc chạy trốn sau lưng thương tế nhụy, Tịch Nguyệt Hồng thấy sư tỷ bị thua thiệt, làm sao có thể để như vậy được, vọt lên đá ngay Nguyên Lan, bọn họ huyên náo sôi sùng sục, mấy người đàn ông Hắc lão sinh cùng võ sinh lại rất bình tĩnh, xoa hộp đào, ngửi thuốc lá còn có người chê chế nữa, trong tiếng mắng chửi có xen lẫn tiếng chế giễu và chẳng các gì trợ uy vậy. Nguyên Lang kêu lên, giỏi lắm con sói con nuôi cho lớn rồi đánh lại người, muốn tạo phản chứ gì. Tập Cử vỗ tay, cười nói, con người quả thực á, rất đáng đánh. Nhưng đây là bề dưới bắt nạt bề trên, quả thực không ra làm sao, thầy gõ trống nghiêm nghị rày, Tịch Nguyệt quỳ xuống Tịch Nguyệt Không vẫn cứng cổ như cũ quỳ xuống bên cạnh Thương Tế Nhụy, Nghi Nguyệt Không lôi xi máu Thương Tế Nhụy rồi mới khóc lóc mà nói: "Ban chủ, ngài mau cứu em, chớ để bọn họ đánh em." Thương Tế Nhụy nhìn nhìn Nghi Nguyệt Không, lại nhìn nhìn Tịch Nguyệt Không, không biết thế nào, ánh mắt có chút ngây ra. Nguyên Lang tức giận nói với nhiều người không, mày á đừng có trốn sau lưng y, dù ít y còn chui qua vãi tao mà lớn cơ mà, hôm nay thành nhân vật lớn cũng phải nghe sư tỷ. Phượng Đài nghe lời này từ trong tờ báo nhô ra đầu để cười hề hề rồi nhìn Thương Tế nhụy, nghe cái loại lời nói hủy hoại uy tín ban chủ này vẫn yên lặng không có phản ứng gì. Thập Cửu thì thông thả chen lời, Sư tỷ của y nhiều lắm, có vãi ai chưa từng chui, có ai là không yêu thương y, cái này á đáng để cho mày khoe khoang à, hơn nữa sư tỷ cũng phải phân loại nhé, cái vị chạy theo trai kia cũng là sư tỷ của y đấy. Điều này hiển nhiên á là nói tưởng mộng bình, Trình Phượng Đài lập tức dương mắt để ý biểu cảm của Thường Thế Nghị. Thường Thế Nghị thì ánh mắt khẽ động, cau mày rồi nói, chuyện này kéo sang chuyện kia, đừng kéo như vậy có được hay không? Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống rồi bắt đầu quá tràng, tiểu lai lập tức chui ra từ giữa đám người phục dịch. Ban chủ, chuyện này ngài có quản hay không? Các chị tự có lý của mình, tôi không nhận ra thị phi, tự các chị thương lượng đi. Ngài nhưng là ban chủ, ngài chuyện gì cũng không quản, thủy viên lâu còn có thể làm gì chứ hả? thương tế nhụy lẩm bẩm, dù sao tôi chính là như vậy, các chị không phải là mới biết tôi, nếu nói như vậy á, chức ban chủ này tôi cũng không cần làm nữa, người nào thích thì làm đi, tôi không quan tâm. Vì vậy, hai phe bỏ thương tế nhụy qua một bên, lại bắt đầu một trận chửi mắng kéo dài, mắng cực kỳ khó nghe. Trình Phượng Đài nghe mà không ngừng lắc đầu mà bài báo vừa vặn viết về nội tình này, đồn rằng thương tế nhụy tiếp chưởng thủy vân lâu. Thuần túy là vì chèn ép tưởng Mộng Bình rồi giận dỗi Mộng Bình, y căn bản không phải là người biết kinh doanh. Trước kia khi mà tưởng Mộng Bình trông coi gánh hát, từng quy định không cho phép hát riêng, không cho phép kéo đàn, kết phái, không cho phép hối lộ thầy gõ trống và không cho phép đem hý phục trang sức mang ra khỏi hậu đài vân vân, lớn nhỏ, chương 10 quy củ. Mặc dù có người không phục những gánh hát dưới sự quản thúc của những quy củ này ngược lại rất gọn gàng ngăn nắp phát triển đi lên nhưng mà đến lúc vào trong tay Thương Tế Nhụy trong gánh hát phần lớn á đều là sư huynh, sư tỷ của y từ nhỏ đến lớn yêu thương y và che giùm á phạm vào quy củ, Thương Tế Nhụy không thể phủ đi một phần nhân tình này và cũng không tiện xử phạt bọn họ cộng thêm á thương tới nhụy bản thân chính là một người hồ đồ vô năng, lòng không đặt trên những chuyện tục thế, lúc không nổi điên chính là một quả trứng mềm, mặc cho sư huynh sư tỷ thích nắng thế nào thì nắng, trừ hy y nhứt loại không lưu tâm, không quan tâm, không để ý. Thậm chí ngay cả sổ sách gánh hát đều không tra rõ phí tổn đến ngày tới tổ còn phải để cho thầy đánh trống ba thúc bốn dục, đổ phương xong rồi nhét vào tay y. Ê tên ban chủ này mới lười biếng dập đầu hai cái đối với tổ sư gia. Lâu ngày hả, quy củ vốn mơ mơ hồ hồ đều bị phá hỏng. Trong cánh hác yêu nghiệt hoành hành, vô cơ gây sự, toàn dựa vào danh vọng của một mình thương tiến dụy mà duy trì. Cuối bài viết nói, nhìn việc quản lý kinh doanh hiện tại của Thủy Vân lâu, hẳn không phải là việc ban chủ thương thị có thể quyết định. Thủy Vân lâu tuy rằng được Khó thư, thực tế quyền hành đã rơi vào tay người bên cạnh. Chính phủ đại nhìn với kịch ngày hôm nay cũng đã biết những lời này báo viết không hoa, tuyền đồ của thủy văn lâu đáng lo rồi, có điều quyền hành này là thương tế nhụy chấp tay nhiều người, bỏ như thứ vứt đi, chứ không phải như cái bài báo suy đoán là một người giả tâm soán quyền. Nguyễn Lan cùng thập cử cải vã hồi lâu không ra kết quả, cuối cùng phải do thầy gọi trống đứng ra chủ trì công đạo, hỏi nhiều người không. Chuyện này có gây rối thêm nữa cũng không làm rõ ràng được, ngươi là một đứa bé ngoan, chớ nơi láo, rốt cuộc có có động bút đỏ hay không. Nhiều người không bị các cô tranh cãi mà tâm tư rối bời, cúi đầu xuống không đáp. Hành động này tự hồ đã là một đáp án. Nguyên Lan dương dương đắc ý liếc mắt nhìn thập cửu, rồi thập cửu thì mặt lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngụy Nguyệt Hồng, khẩn cô bé không nên trò trống gì, hất trang phục hí một cái rồi cũng đi chăng điểm. Những người không có nhiệm vụ xem xong náo nghiệp điểm danh xong, ngoại trừ có hí những người khác á đều tản đi. Như Nguyệt Hồng sắp bị kéo ra đánh. Tịch Nguyệt Hồng lớn tiếng gọi những người thi hành hình phạt lại. Bịch bịch dập đầu với Thương Tế Nguyện, nói ban chủ cầu ngài cất tiếng để cho em chịu phạt thay sư tỉ, chị ấy cũng là vì em. Bút trang điểm trong tay của Thương Tế Nguyện khẽ ngừng một lát, nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương nói không được, ai sai thì người đó chịu. Ngươi dựa vào cái gì mà chịu đánh thay nó. Lúc này hả, y lại khó khăn cho một câu đồng ý. Bởi vì á sư tỷ tốt đối với em, thế gian này chỉ có chị ấy là đối tốt với em thôi, đừng nói chịu đánh thay chị ấy, cho dù là chết thay chị ấy em cũng cam tâm tình nguyện, ban chủ xin ngài hãy đồng ý. Tịch Nguyệt Hồng lại quỳ nơi có thể dập đầu không ngừng, trên phượng đài á thì buông tờ báo xuống nhìn Thương Thế Nhụy từ góc gương, cái vẻ mặt á lần đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp chính á là thương tiếc. Thương tế nhụy bị lời của Tịch Nguyệt Hồng nói làm ngay ra một lúc, thầy rõ chống gợi y một tiếng y mới chậm rãi nói, "Thật ra thì chuyện này cũng không có phán quyết cuối cùng, ai cũng có cái lý của riêng mình, ai cũng không thấy sự thật, mọi người cùng một gánh hát, cần gì phải làm căng như vậy?" Hắn thì vừa nói như vậy liền biết sự việc có biến rồi, thập cửu ha ha cười một tiếng rồi thong thả ngâm nga một khúc khác. Nguyên Lan tức giận đập nắp ly trà một cái, ai phụ trách trà nước thế này, càng ngày càng lười, trà đâu? Thư Trí Nhụy xây người nói với những người hầu, đi kính trà dập đầu với Nguyên Lan tỷ của ngươi một cái, nói ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, kêu Nguyên Lan tỷ của ngươi tha thứ. Những người hầu làm theo lời, người của tập cũ bảo vệ quả nhiên không bị đánh, cảm thấy rất có mặt mũi uyên lang được Nhi Nguyệt Hồng dập đầu một cái cũng tìm lại được thể diện, cũng không còn làm khó cô bé nữa. Sự lý như vậy quả thực vô cùng thỏa đáng. Trên phương đài phát hiện Thương Tế Nhụy không hề vô năng, giống như lần nhìn qua loa hoặc là báo chí bình luận thì chỉ là không biết tại sao y lại lười đến như vậy. Tịch Nguyệt Hồng vẫn còn quỳ tại chỗ mà Thương Tế Nhụy nghiêm túc nhìn nó nói, người khác đối tốt với ngươi ngàn vạn lần á đều không coi là tốt thật sự, chỉ có tự mình nó thật sự đối tốt với mình mới là tốt thật sự, hiểu không? Tịch Nguyệt Hồng <cười> ngẩn người, gật đầu một cái, Thường Tế Nhụy biết nó còn không hiểu, nó còn nhỏ, chưa trải qua chuyện gì, chưa bị thua thiệt, đau lòng nó làm sao biết hiểu? Thường Tế Nhụy nói, được rồi, ngươi đi đi. Màn thị tỷ của ngươi trở về. Thường Tế Nhụy có chút không vui, y chỉ cần nhớ lại chuyện quá khứ có liên quan đến tưởng mộng bình thì liền không vui. Sau khi mà hạ mang cảm ơn người xem, Trình Phượng Đài về trước phòng hóa trang chờ y. Thường Tế Nhụy đi qua hí một lượt xuống đài và trên mặt mới có chút vui vẻ. Hai người trò chuyện tán gẫu cho đến khi tất cả mọi người đều khỏi. Trình Phượng Đài đứng sau lưng Thường Tế Nhụy, cười lạnh nói: "Ha, người khác đối tốt với em cũng không phải tốt thật sự, đúng không?" Hắn còn nhớ những lời này. Thường Tế Nhụy cũng cười: "Ông chủ Thường à, thật ra rất biết đối nhân xử thế, tại sao lại cứ mặc kệ?" Thường Tế Nhụy nói: "Em mặc kệ, năm đó cái người đó..." Thường Tế Nhụy dừng một chút, Trình Phượng Đài ừ một tiếng, tỏ ý biết cái người đó là chỉ ai. Lúc cái người đó làm ban chủ hả, cô ta chuyện gì cũng muốn quản, vợ chồng người ta gây gổ, cô ta cũng muốn quản, kết quả là càng quản huyên náo, càng dữ hơn, càng quản càng kết thù. Em có cô ta làm gương trước, dứt khoát liền không để bất cứ chuyện gì nữa. Có náo nhiệt chỉ xem thôi, có tin đồn thì nghe cả hai bên. Trình Phượng Đài nói, em cái này là sửa sai lầm quá mức rồi. Thường Tế Nghị làm người làm việc chính nó là quá mức và cực đoan như vậy, vậy em không sợ bọn họ gây náo loạn mãi, cuối cùng thì cũng có một ngày giải tán sao?" Thường Tế Nghị hơi ngẩng đầu, "Có em ở đây sẽ không giải tán được. Em chắc chắn như vậy cơ." Thường Tế Nghị dĩ nhiên á, rất là chắc chắn y quản lý việc tiền nông của gánh hát rất lỏng lẻo, thu nhập từ việc đi hát diễn của những sư huynh sư tỷ có địa vị như Nguyên Lang thập cũ này chiếm 30% thu nhập của cả gánh hát, cũng không cần nộp qua hồng nữa, điều này có gánh hát nào chịu? Hơn nữa, bọn họ ỷ vào danh hiệu của thủy dân lâu mới có người nghe bọn họ, không có thủy dân lâu hả? Hừ, <cười> thương tế nhụy vẫn là thương tế nhụy, bọn họ thì không đáng giá một đồng. Nhưng những chuyện này Thư Tế Nhụy lười nói tỉ mỉ cho Trình Phượng Đài, chỉ hiếp mắt công công rồi cười nói bởi vì ông chủ thương thật sự rất đáng yêu, bọn họ không nở bỏ em. Trình Phượng Đài ôm chặt uh, ôm mặt của y qua trái phải xem xét rồi gật đầu nói, đúng là rất đáng yêu, thật sự là càng xem càng thấy đáng yêu, Trình Phượng Đài không nhịn được cúi đầu hôn hong hai gò má của y. Sau khi bữa ăn khuya cùng Thư Tế Nhụy thì mới về nhà. Là chúng ta vừa nghe qua hết chương 24 của truyện đọc. Đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau. Thân ái chào tạm biệt.